Trường Thị mến chào quý khán thính giả Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya Được phát vào mỗi buổi tối trên kênh xóm truyện ma Ngày hôm nay Mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một tác giả Mới vừa cộng tác với kênh xóm Tác giả Hắc Bạch Hồ Điệp Và nếu như yêu mến văn phong của Hắc Bạch Hồ Điệp Rất mong quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy Bằng việc theo dõi và truy cập trang facebook cá nhân Đường liên kết thì có đến kèm ở phần mô tả Và trong quá trình nghe truyện Rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe. Nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh xóm ốc truyện là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu. Chúng ta sẽ bước vào câu chuyện có tựa đề sau đây. Mà ván hầm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ xa xưa, người ta đã truyền miệng nhau những câu chuyện tâm linh, huyền bí mà theo cách dân gian hay gọi là chuyện ma có thật. Hôm nay, tôi cũng sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện tâm linh có tên là Ma Ván hòm Trong dòng họ tôi, có một người cậu tên là Hèm. Sở dĩ cái tên này được mọi người trong xóm đặt cho cậu tôi là do bởi tính cách sáng xỉn chiều say của cậu. mọi người nhận định cậu là một tên ma men chẳng mang đến sự đời có lẽ thứ duy nhất có thể hù dọa được cậu chỉ có thể là không có tiền mua rượu nhậu vì thế từ việc lớn đến nhỏ cả những việc như canh nhà xác hay ngủ trong quan tài cậu hèm cũng đều không từ chối thời xa xưa có lẽ cách đây cũng khoảng ba mươi mấy năm về trước cái thời mà khí đốt còn khan hiếm Hay theo ông bà nói là đắt sắt ra vàng Thì mọi sinh hoạt cũng như nấu nướng của người dân Luôn dính liền với những nhánh cây khô thông thường Lúc bấy giờ củi đốt trở thành thứ mặt hàng có giá trị Mọi chuyện vốn dĩ sẽ chẳng có gì Cho đến khi cậu hèm sau một lần say xỉn Nhậu từ sáng đến trưa Bắt đầu lọ mọ quay trở về nhà Trên đường cậu trở về Lúc đi ngang qua cái cột hến Cậu đã bắt gặp mấy miếng dáng trôi lên đên giữa dòng nước Trong đầu cậu lúc này Điều duy nhất có thể nhìn thấy Chỉ còn là cơ hội kiếm tiền cho những trận mê tha sau đó Tiếp theo cậu hèm liền chẳng do dự Mà đã nhảy xuống sông để vớt mấy tấm dáng lên Những người chứng kiến cảnh tượng cậu vớt mấy miếng dáng lên Kể lại rằng Cậu bơi ở phía trước Mở người đóng lớp từng mảng, từng mảng trồi theo ở phía sau, làm cho những người dân xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó vô cùng hải hùng, mà khuyên cậu đừng lấy tấm dáng đó về, kẻo rước xui xẻo. Nhưng vì có hơi men trong người, cậu cũng mặc kệ, mà đem tất cả về nhà. Lại nói đến cái cồn hến, có lẽ sự ra đời của nó gắn liền với quá khứ huy hoàng đẫm máu và nước mắt của dân tộc ta. Thật chất, Nó là một cái hố do ngày xưa bơm nổ mà tạo thành. Lâu dần, sinh vật như hến bắt đầu xuất hiện. Người dân cũng dựa vào đó mà sinh sống, nên cái tên cồn hến cũng từ đó mà có. Đất xung quanh miệng cồn ngày càng bị sụp lúng, khiến cho diện tích cồn ngày càng được mở rộng hơn. Nhưng có điều kỳ lạ thay, cái mã đất lại không sụp xuống. Lâu dần, cái mã đất sừng sững đứng giữa cồn, một mình trơ trọi. Sau đó, lại nghe bảo người nhà của cái mã đất đó đã đến nơi lấy hài cốt đem về. Rồi những tấm dáng hòm được họ bỏ lại. Đám con nít trong xóm vô tư, không biết lại lôi xuống chơi rồi bỏ luôn ở dưới cồn. Đó là lý do vì sao cậu hèm có thể lụm được mấy tấm dáng ở giữa sông của cồn hến. Sau khi cậu tôi đem mấy miếng dáng đó về nhà, Thuận tay cậu ném vào bụi mía lao nơi chứa củi đốt ở nhà bà Cóc. Bạn biết đó, cái thời mà đất rộng người thưa. Việc nửa đêm tỉnh dậy vì mắt vệ sinh, rồi chạy ra sau nhà tìm bụi cây nào đó để giải quyết là chuyện hết sức bình thường. Và đương nhiên, bà Cóc tôi cũng như mọi lần, bà cầm theo cái bô rồi đi ra bụi chuối để giải quyết nỗi buồn. Đó là một đêm trăng thanh gió lỏng như mọi đêm yên bình vẫn diễn ra ở vùng quê nghèo. Lúc bà cóc vừa giải quyết xong nỗi buồn, bà đưa ánh mắt nhìn du dơ, như có gì đó thúc giục bà phải nhìn qua đống củi nơi để mấy miếng dán hòm mà cậu tôi đem về khi sáng. Lúc này, bà lại thấy trên đó xuất hiện một đốm lửa màu xanh bay lơ lửng. Bà cốc bình tĩnh, mặt không đổi sắc. dứt khoát mà đem nước tiểu trong bô tạt thẳng vào đốm lửa sau khi bị tạt đốm lửa cũng tắt đi nhưng từ phía đó dần dần hiện ra thân hình một người phụ nữ tóc bạc trắng mặc đồ bà ba được may bằng dải phi bóng chân mang guốc dáng dấp như một tá điền hay phú hộ thời xưa thân hình người đàn bà đó từng bước đi về phía của bà cóc tôi cũng như những người xưa Đến cả bọn xâm lược bán nước và cướp nước Tao còn chưa run sợ Thì đám ma quỷ này có gì là đáng sợ Trích lời của bà Cóc Bà Cóc tôi lập tức cởi quần Cầm lấy Rồi rượt đánh Đuổi theo bóng dáng người đàn bà Thấy bà Cóc tôi đánh tới tấp Thì người đàn bà đó hoảng hốt mà bỏ chạy Sợ dĩ bà Cóc làm hành động như vậy Vì theo quan niệm của người xưa Quần phụ nữ là nơi chứa thứ không sạch sẽ Nếu để bị đánh trúng thì sẽ hồn siêu phách tán Người phụ nữ đó chạy đến trước nhà của bà sáu tôi Nghe tiếng chó sủa thì biến mất Đám chó vẫn cứ dài dặn đứng đó sủa cả một buổi tối Cho đến lúc hừng đông Thấy nó biến mất Bà cóc cũng không quan tâm nữa Mà quay lưng đi trở về Mọi chuyện cứ ngỡ đến đó đã kết thúc suôn sẻ, Nhưng không, đây chỉ là sự mở đầu cho chuỗi sự kiện ly kỳ hơn ở phía sau của xóm tôi mà thôi. Nhà của bà sáu tôi ngày xưa sống bằng nghề bán tạp hóa, vì ở cuối xóm có mở một trường tiểu học. Tối hôm sau, khi trăng lên cao, mọi người đều đóng cửa, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì lại nghe tiếng guốc giông. cùng gậy gỗ, da chạm vào đất, tạo nên những tiếng lọc cọc, lợp cọc, làm cho đám chó trong xóm cứ sủa lên in ỏi. Mọi người trong xóm cứ ngỡ là trộm, nên suốt đêm cứ đi ra đi vào để quan sát xung quanh nhà, nhưng lại chẳng thấy ai, cũng chỉ biết là chó nhà mình rồi vào trong ngủ tiếp. Cứ ba ngày liên tục như thế, mọi việc cứ lặp đi lặp lại liên tục. Cứ hệ mà người dân tắt đèn đi ngủ Thì có tiếng lợp cọp lại gian lên Trong đó có cả cậu Sáu Mập Con của bà Sáu Cũng là một trong những người bị quậy phá Mỗi buổi tối Cậu có nhiệm vụ ở lại ngủ trong sạp bánh Vì thời bấy giờ Đồ ăn còn khan hiếm Nên việc trộm đột nhập Rồi lấy mất là chuyện chẳng còn xa lạ gì Sau ba đêm bị làm phiền với tiếng động lạ Hôm nay cậu Sáu Mập quyết định rình xem Là ai đang giở trò sau lưng Có phải là trộm hay không Có thể là bọn trộm Ba đêm trước Nó giàu dò xét tình hình như thế nào Nhưng gì gây ra động tỉnh lớn Khiến cho mọi việc không trót lọt được Cũng như mọi hôm Khi đèn vừa tắt Tiếng quốc dòng lại một lần nữa gian lên cộp Cột Cột Trong đêm đen tĩnh mịch. Như xé toạt bầu trời Âm thanh phát ra càng thêm rõ ràng Cậu Sáu Mập từ từ dán tấm màn che lên Rồi đưa mắt ra nhìn Trước mắt cậu Sáu Là thân ảnh của người đàn bà Đầu tóc bạc Trên mình mặc bộ quần áo bà ba Từ chất liệu phi bóng Cùng với đôi gút vòng, Tay cầm một cái gậy Đi từ nhà cậu đến nhà bà cóc tôi Thì lại biến mất hình ảnh người phụ nữ và hành động đó được lặp đi lặp lại trước mắt cậu sáu mập vô số lần như thế sáng hôm sau cậu sáu mập nhanh chóng chạy qua hỏi bà cóc tôi trong lòng cậu vẫn còn bán tính bán nghi chuyện mình nhìn thấy đêm qua giọng cậu lanh lảnh gọi bà cóc bà năm ơi mỗi nhà bà có khách hay là có người lạ gì mới đến hay không từ hôm đó đến nay Bà cóc tôi chưa từng đem câu chuyện gặp người phụ nữ hiện ra Từ mấy miếng gián hòm kể lại cho ai Hôm nay lại nghe chú Sáu Mập nói là Đã nhìn thấy một người phụ nữ Đi từ nhà chú đến nhà bà cóc Sau đó lại biến mất Thì lúc này bà đã biết chú nhìn thấy gì rồi Bà cóc vẫn thản nhiên như không có chuyện gì Mà lên tiếng trả lời lại Khách khứa gì đâu mày ơi Mấy miếng gián hòm của thằng hẹm nó đem về hôm trước đó Hôm đầu tiên là tao đã thấy rồi. Bữa giờ nó quay cả xóm. Hôm nay thì đến lượt mày thấy. Câu chuyện nhanh chóng được cậu Sáu Mập lan truyền khắp xóm. Miệng truyền miệng từ người này qua người khác. Câu chuyện cứ như một cơn đại dịch mà được người dân lan truyền cho nhau. Cả xóm tôi, ngày xưa là sống nhờ vào nghề buôn bán. Vì nhà gần chợ nên việc phải dậy sớm là điều kiện bắt buộc. Thế mà tối nào cũng bị phá rối như vậy, sáng ra chẳng ai dậy nổi để đi buôn bán nữa cả. Nên cuối cùng, cả xóm quyết định kéo nhau đi đến nhà bà Cóc. Để mà gặp cậu hèm, cho tiền thuê cậu, đem mấy tấm gián lấy từ nơi nào đi đem trả lại về nơi đó đi. Mỗi người cho 500, một ngàn. Thế là cả xóm tích tiểu thành đại, được một khoản tiền cũng kha khá. khá. Cùng với lời gian sinh đài nỉ cậu Hèm giúp họ giải quyết rắc rối này. Lúc đầu, người trong xóm đến để chỉ nói lý với cậu Hèm. Hy vọng cậu có thể hiểu được nỗi khổ của họ mà đem đóng dáng ma quái đó dứt đi. Nhưng cuộc đàm phán bị dừng lại bởi câu nói từ chối của cậu. Cùng với giọng nói và hơi thở đầy mùi rượu, chẳng biết đã nhập tiệc tự bao giờ. Cậu Hèm cất giọng lè nhè lên. Đợi đó. Tàu trẻ của quý bang, lấy tiền mà rượu nhậu Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là đã chấm dứt Những chuỗi ngày yên bình sẽ được lặp lại Nhưng sau khi cậu hèm lấy hết tiền đi ăn nhậu Thì cũng chẳng chịu đem mấy tấm dáng hộp ném đi Và dường như cậu đã dứt chuyện đó lên tận 9 tận mây Thế là tối hôm đó Trăng thanh gió mát Tiếng lá cây bị gió thổi da vào nhau lao xao Tiếng ếch nhái kêu lên liên tục Lâu lâu lại có tiếng quả từ xa vọng lại Người dân lại tiếp tục bị quấy phá Tiếng quốc dòng quen thuộc vẫn dàng lên như mọi lần Mãi cho đến bình minh gà gáy Thì lúc này mọi người mới được buông tha Trong sớm lúc này có lẽ đã bị chọc giận Đợi đến sáng Họ lũ lượt kéo nhau một lần nữa Tiếp tục đến nhà bà cóc tôi Để trách vấn là tại sao đưa tiền rồi Tiền cũng đã nhận rồi Mà gián hòm thì chưa ném đi Cứ để nó phá rối mọi người mãi Cậu hèm đã say mềm từ lâu Mà nằm đó Mặc kệ tất cả những lời của người dân xung quanh đang nói Có giang xin, Có năng nỉ Có hâm dọa Nhưng tuyệt nhiên Cứng mềm Cậu hèm cũng đều không để vào tay Cậu vẫn nằm đó trơ mặt ra Nằm phe phẩy chân Cho đến khi bà cóc tôi xách chổi chà đi ra Thẳng tay đập vào người của cậu Thì lúc này Cậu với thân hình bầm dập Mới chịu đứng lên Đem mấy miếng dán hòm kia đi bỏ Cứ nghĩ cậu lần này sẽ rút kinh nghiệm Từ những lần trước đó Mà sẽ chịu thành thật Đem những tấm dáng hòm đó trả về chỗ cũ Nhưng không Vì có sẵn hơi say ở trong người Cùng với lười nhảy xuống dưới mặt nước lạnh lẽo Trong tình trạng say Đến chẳng còn biết gì như hiện giờ Thì cậu quyết định làm theo ý mình Gió trưa thổi từ mặt sông lên Mát lạnh, dịu mát Đám lục bình đồ sộ Vẫn không hề bị dòng nước xô đi Cậu hèm đôi đôi mắt Có phần lừ đừ của mình Quan sát xung quanh Được một lúc Cậu quyết định nhặt khúc cây to ven đường lên Rồi dùng sức trường ra Để dạt nguyên đám lục bình Đang quấn lấy những tấm gián hòm kia ra Được một lúc cũng xong Những tấm dáng hồn như được giải thoát Mà nhanh chóng được dòng nước đưa đi Cầu hèm đứng nhìn theo một lúc Để chắc chắn những tấm dáng đó Không lại một lần nữa Bị dướng vào thứ gì Mới an tâm siêu dạo đi về Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ Nói sơ lược về cái cầu kênh này một chút Ngày đó sớm tôi sinh hoạt Chủ yếu là bằng nước sông Vì thế người dân trong sớm cũng kêu gọi khuyên góp nhau bỏ tiền ra để thuê người về đào một con kênh dẫn nước về để sinh hoạt cho nó thuận tiện hơn. Rồi bắt thêm một cây cầu ngang qua, nối liền hai bên bờ, được mọi người gọi là cầu kênh. Nói một cách chính xác, thì chính vị trí cây cầu kênh này là giao điểm giữa ba xóm khác nhau. Bên đây cầu là xóm ngoài, nếu đi theo một đường thẳng là sẽ vào được xóm giữa. Tiếp theo là xóm trong. Nhà bà cốc của tôi nằm ở xóm giữa Bên trái và bên phải cầu Được chia ra thêm làm hai xóm khác nữa Cũng dùng chung một nguồn nước với xóm của tôi Đêm đầu tiên Khi cậu hèm ném mấy tấm dáng hòm đó xuống cầu kênh Thì y như rằng Đối tượng bị quấy phá Đã không còn là xóm nữa Mà bây giờ lại có chuyện xảy ra Đối với xóm ngoài Đêm đó Cũng như bao đêm khác Bầu trời âm u đến lạ lùng Không khí lạnh đến rùng mình Bầu trời lại không trăng không sao Chỉ có những làn gió lạnh từ mặt sông thổi lên Cùng tiếng lao sao của những giường cây Vừa tịch mịch Lại vừa u ám đến rợn người Lại nhắc đến một chút khung cảnh xung quanh cây cầu kênh Nằm phía dưới chân cầu Nhưng lại kế bên có một cây táo mọc hoang lâu năm Chẳng ai biết là nó đã có từ bao lâu Tán cây sông xuê, những nhánh cây đồ sộ nghiêng mình nằm dài ra cả mặt sông Và chiếc lá còn đụng cả lên mặt nước Người ta đồn rằng, trên cây táo hoang đó Có nhiều dòng hồn giấc dưỡng, lang thang đang cứ ngủ Nên cũng chẳng ai dám chặt đi Vì sợ đụng đến người khuất mặt khuất mày thì lại không hay Có đôi khi lại rất phiền phức vào người Vì đã đề cập trước đó, thì cây cầu kênh này Chính là ngã tư giao nhau giữa ba xóm Cho nên để có thể đi ra chợ buôn bán Thì người ở xóm sau Bắt buộc phải đi qua đầu xóm Điều đó có nghĩa là Họ mỗi ngày Đều phải đi qua cây cầu kênh Người dân xóm sau Cũng từ đó mà liên tiếp nhìn thấy Những hiện tượng lạ Người trong xóm kể lại rằng Lúc đi từ xa nhìn lên hướng cầu Thì thấy thân ảnh một bà lão Đang ngồi trên cầu Quay mặt hướng xuống dưới mặt sông Có người thì lại bảo Là nhìn thấy bà lão ngồi dưới chân cầu Lúc đầu Người trong xóm sau Cũng chẳng nghĩ gì nhiều Vì ngày xưa Việc bắt gặp những người già thức sớm Là một chuyện gì đó rất bình thường Cho nên họ cũng chẳng nghĩ nhiều Chỉ cho rằng Đó là một người nào đó trong xóm Dậy sớm rồi ra đó ngồi Người dân trong xóm Cũng chẳng quan tâm gì mấy Cho đến một ngày Vào buổi sáng hôm đó Khi trời vừa tờ mờ sáng Mặt trăng chưa kịp lặn, Thì dì Mười ở xóm sau đã thức dậy Để bắt đầu một ngày mưu sinh của bản thân Lúc dì Mười đi gần đến cây cầu kênh Thì nhìn thấy trên cầu Có bóng dáng một người đàn bà đang ngồi đó Quay lưng lại Dì Mười vẫn cứ như mọi lần Mà tiếp tục gánh hàng đi lên cầu Nhưng kỳ lạ thai Lúc dì lên cầu Lại chẳng còn nhìn thấy hình bóng Của người đàn bà đó đâu nữa Lúc này dì Mười đã ngờ ngỡ Biết bản thân vừa gặp thứ gì rồi Dì Mười hoảng hốt Ném cả gánh hàng trong trên vai đi Mà hét ầm lên rồi bỏ chạy Người xưa người ta bảo Đất rộng người thưa Nên việc bị nhát như thế này Chẳng còn xa lạ gì nhiều Vì thế dì Mười vừa nhìn đã biết ngay Sau đó dì Mười có kể lại cho mọi người trong xóm sau cùng nghe Mọi người trong xóm lúc này cũng bắt đầu xôn xao, kể lại chuyện bản thân, cũng đã từng gặp một người đàn bà ngồi trên cầu vào sáng sớm, y như lời dì Mười đã kể. Chỉ khác là mọi người không quay đầu để nhìn lại, nên họ cũng không biết được rằng thân ảnh người đàn bà đó có biến mất hay không. Ngày đó ở quê tôi, người ta vẫn còn sử dụng cầu tiêu cá, hay thậm chí, Đó có thể coi là hình thức nhà vệ sinh duy nhất lúc bấy giờ Nhưng không phải nhà nào cũng có Chỉ có ở xóm trong Lúc bấy giờ Mới có một nhà trang bị cầu tiêu cá Và đó cũng là nhà duy nhất Phục vụ nhu cầu chung cho cả xóm Vào một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác Trời thì cũng đã gần sáng Nhìn sắc trời thì có lẽ Đã 4-5 giờ sáng gì đó không rõ Ông đưa Làm nghề sửa xe ở xóm ngoài Chuẩn bị đi vào xóm trong Kiếm những chú cá trê đáng yêu Để tâm sự và giải quyết nỗi buồn Mà muốn đi được vào xóm trong Thì bắt buộc phải đi qua cây cầu kênh Ông đưa vì cục một chân Nên tướng đi có phần khập khiễng, Chậm chạp hơn mọi người bình thường Cũng như mọi lần Ông đưa đang chậm rãi đi qua cây cầu kênh Lúc ông đưa đi lên Cũng chẳng thấy điều gì kỳ lạ diễn ra, chỉ cảm nhận là từng cơn gió lạnh lẽo thổi đến liên tục. Cây táo hoàng cũng vì thế mà hôm nay nhánh cây dao động mạnh hơn bình thường. Ông đưa cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà tiếp tục đi. Lúc ông đưa đã đi qua hết cây cầu, thì ngay sau đó ông đưa lại có cảm giác dường như có ai cố tình từ nãy giờ liên tục đi theo sau lưng của ông. Như có một sức mạnh nào đó thúc giục cho ông quay lại Cơ thể hay tâm trí ông lúc này Tạm thời như mất nhận thức Như thể nó không còn nhận sự điều khiển của ông nữa Lúc ông hoàn hồn lại Thì bản thân đã một lần nữa Quay về hướng cây cầu kênh lúc nãy Trời tuy không sáng Nhưng ông nhìn thấy rõ trước mắt ông Là một con mèo mướp khổng lồ Nó to đến mức Nằm ngang Cơ thể đã chiếm hết diện tích của toàn bộ cây cầu. Thấy cảnh đó, ông đưa mặt mày cắt không còn giọt máu. Chân tay bụng rũng không còn sức. Miệng lúc này chỉ còn có thể ú ớ không nói được gì. Ông quăng luôn cả cây gậy mà bắt đầu lết dài dài trên đường. Vì bản thân bị kiếm khuyết, nên ông đưa cũng chẳng có thể di chuyển nhanh được. Sau bao nỗ lực bản thân, Ông cũng chỉ cách vị trí ban đầu một khoảng kha khá Cũng may sao Vì lúc này trời thì đã cũng 4-5 giờ sáng Nên người dân cũng đã bắt đầu thức để đi buôn bán Lúc này Đã có người nhìn thấy ông đưa Sợ hãi lết trên mặt đất Thì người dân cũng nhanh chóng chạy lại Đỡ ông lên Hỏi thăm ông đưa ân cần Rằng đã có chuyện gì xảy ra Ông đưa lúc này có lẽ vẫn chưa hoàn hồn lại Chỉ ú ớ, tài liên tục chỉ về hướng cây cầu Nhưng khi người dân trong xóm cùng đưa mắt nhìn về phía đó Thì họ chẳng nhìn thấy được gì cả Trên cầu trống trơn Gió sớm lạnh lẽo Từng cơn thổi đến như mọi ngày bình thường khác Người dân thấy thế Bắt đầu cùng nhau hợp sức để đưa ông đưa về nhà Sau một lúc được xoa bóp dầu gió Ông đưa cũng từ từ hoàng hồn trở lại Rồi mới bắt đầu kể đầu đuôi mọi chuyện ra sao. Ông đưa kể rằng, lúc ông quay lại đã nhìn thấy một con mèo mướp. Thân hình nó to lớn một cách dị thường. Nó nằm dài, chiếm hết toàn bộ diện tích của cây cầu. Rồi nói tiếp sau đó, nó nhảy xuống dưới sông. Một tiếng ầm rất lớn gian lên. Đến khi nhìn lại, con mèo khổng lồ đã biến mất. Người dân trong xóm lúc này mới náo loạn, bắt đầu nhớ đến việc họ cũng đã từng nhìn thấy bóng dáng của một bà già ngồi trên cầu, chân đưa xuống dưới sông để rửa. Có người kể lại rằng đã từng chứng kiến cảnh bà lão đó nhảy xuống sông rồi cũng biến mất một cách bí ẩn. Người dân trong xóm lúc này mới ý thức được rằng dường như xóm bọn họ đang bị quấy phá bởi thứ gì đó không thể nhìn thấy được. Nhưng bọn họ cuối cùng lại chẳng biết nguyên nhân là tại sao, từ đâu ra, hay bọn họ đã đụng đến thứ gì không nên đụng. Trong đám người bọn họ, lúc này lại có người lên tiếng, nghi ngờ cho rằng là do vong hồn của bà Mười trên cây táo hoang đang quấy phá. Lại đề cập một chút đến cây táo hoang đó, ngày xưa cũng từng một thời là mưa làm gió ở xóm tôi, khiến gà bai chó sủa. Người dân cũng chẳng được yên ổn Sở dĩ Dưới chân cây táo hoàng Có xây một cái miếu Để người dân hay ra đó cúng bái Làm gì lúc trước Ngay tại gốc táo đó Có một bà lão Không chồng Không con Thứ mười Nên người trong xóm gọi là bà Mười Bà Mười dựng tạm một căn nhà lá Ở ngay cạnh gốc cây táo Hằng ngày Cũng lấy việc hái rau dại Mà chấp giá sống tạm qua ngày Có một ngày, vào buổi sáng sớm Khi người dân trong xóm bắt đầu dậy Để đi buôn bán Lúc đi ngang qua nhà bà Mười Thấy cửa nhà vẫn chưa mở Người dân trong xóm cứ ngỡ là Bà hôm qua mệt quá Nên hôm nay dậy muộn Nên cũng chẳng để tâm Mà tiếp tục làm công việc của bản thân Đến hai ba ngày sau Vẫn mãi không thấy bà Mười đi ra khỏi nhà Lúc này Người ta mới nghi ngờ Có chuyện không hay đã xảy ra Khi phá cửa xong vào Thì đập vào mắt mọi người Đang có mặt tại đó Là xác bà mười đã đơ cứng Chẳng biết đã mất từ bao giờ Tuổi già Một thân một mình Nửa đêm lại bệnh tật Chẳng ai chăm sóc Đến lúc mất cũng chẳng ai hay Người trong xóm thấy thế Dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm Hơn nữa Bà Mười cũng cô đơn quạnh quẻ Nên họ đã cùng nhau quyên góp Giúp mai táng cho bà Tiễn bà một đoạn đường cuối cùng Nhưng cũng kể từ đó Tại cây táo Lại xảy ra những chuyện thần bí Có người trong xóm kể lại Sáng sớm khi họ đi làm Ngang qua nhà bà Mười Lại thấy trong đó có ánh đèn dầu le lói Lúc đầu Họ lấy làm lạ Nhưng cũng chỉ nhìn rồi bỏ đi Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại Hai ba ngày liên tục Lại dẫn đến sự tò mò của một người trong xóm Đã gan dạ mà đi đến đó Mở cửa ra xem Rốt cuộc ai là người đang ở trong nhà bà Mười Người đó kể lại rằng vừa đi lại gần Ánh đèn dầu ngay lập tức dục tắt Rồi từ trong nhà Có một cục lửa to lớn bay ra Nhắm thẳng ngay người đó Người đó sợ hãi quăng hết đồ hàng mà chạy thục mạng. Sau đó, người dân trong xóm quyết định là đốt căn nhà của bà Mười đi, rồi dựng lên một cái miếu nhỏ kế bên, hy vọng dòng hồn của bà Mười đừng quấy phá nữa. Từ khi căn nhà bị đốt đi, tần suất người dân gặp bà Mười không còn nhiều nữa. Thế nhưng đôi khi, vẫn sẽ gặp bà Mười dắt dẻo trên ngọn cây táo, treo gẹo những người trong xóm. Cứ ai đi sớm hoặc về muộn Thì lúc đi ngang cây táo Cũng đều sẽ bị bà Mười ngồi trên cây táo gọi tên giọng xuống Điển hình nhất là vụ của chú Đạt chạy xe đạp ôm ở xóm trong kể lại Hôm đó Chú có một cuốc xe trễ nên về hơi muộn Hôm đó cũng là một ngày trăng thanh gió mát Không khí dễ chịu Nhưng khi trời về đêm Thì lại có vẻ hơi lạnh hơn so với mọi ngày Lúc xe đạp của chú chạy gần đến cây táo Thì từ xa đã nhìn thấy tán cây bắt đầu dao động mạnh một cách lạ thường Mặc dù trời hôm nay có gió Nhưng cũng chỉ có gió hiu hiu Còn nhánh cây táo lại quằn cả nhánh xuống mặt nước Như thể có vật gì đó rất nặng đang đè trên đó Trong lòng chú Đạt cũng đã có vài phần sợ hãi Nhưng vì muốn về nhà thì phải đi qua đoạn đường đó Chú Đạt cắn chặt răng cố nén sợ hãi mà dùng hết sức bình sinh đạp lên trên cầu Lúc chú đã chạy qua đến đoạn giữa cầu Ông bà ta bảo sợ điều gì thì y như rằng sẽ gặp điều đó Lúc này từ phía sau chú Đạt một giọng nói gian lên kêu chú Theo bản năng hay có điều gì đó đang điều khiển cũng chẳng rõ Mà chú Đạt thế mà quay lại nhìn theo hướng tiếng gọi kia Hình ảnh chú Đạt nhìn thấy lúc bấy giờ là ánh trăng mờ nhạt, rọi lên tán lá sum xuê của cây táo. Bà Mười đang treo lơ lửng trên ngọn cây, đầu chuối xuống đất, hốc mắt đen xì, lưỡi le dài ra, đang hướng về phía chú mà nở một nụ cười quái dị đến dọa người. Bị cảnh tượng đó dọa sợ, tay lái của chú loạn choạng, cũng vì thế mà mất lái lao thẳng xuống dưới sông. Một tiếng ồn lớn phát ra trong đêm như xé toạc mọi thứ Nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người dân xung quanh quay lại xem Khi chú Đạt được giấc lên Thì người đã mất nhận thức tự bao giờ Đưa chú về nhà Sau đó chú cứ như thế mà sốt ly bì nằm trên giường mê man Vợ chú thấy thế cũng đi ra cái miếu dưới chân cây táo để cúng rồi khẩn giái May sao qua hai ngày Chú Đạt đã khỏe lại Người dân trong xóm cũng hay bị bà Mười Treo gẹo như thế Nhưng vì thấy bà cũng không có làm gì quá đáng Nên cũng không để bụng Quay về chuyện ông đưa Đã gặp con mèo kia vào tối qua Thì lúc này Người dân trong xóm đều chỉ nghĩ rằng Là do bà Mười lại muốn chọc ghẹo mọi người Nói là làm Trưa hôm đó Người dân trong xóm lũ lượt rủ nhau Cùng đi ra cái miếu của bà Mười Để cúng kiến Xin bà đừng quậy phá nữa Để cho mọi người còn làm ăn Sau đó Mọi người cứ đinh ninh Mọi chuyện chắc chắn đã yên ổn Thì y như rằng Lại có chuyện xảy ra Đêm hôm đó Bầu trời đầy sao Trăng trên cao cũng không còn sáng dằn vặt nữa Mà đã bị mây che mờ đi Làm khung cảnh càng trở nên âm u đến đáng sợ Chú bậy sớm trong, chẳng hiểu hôm đó như thế nào, lại đi làm trở về vào buổi khuya. Khi những ánh đèn dầu le lói phát ra từ trong căn nhà của những người dân trong xóm, từ lâu đã bị họ tắt đi. Mọi tiếng động còn lại, chỉ là tiếng ve sầu kêu gian, hòa cùng tiếng ếch nhái, và một số loài chim nào đó không biết tên, từ xa vọng lại. Chú đạp chiếc xe đạp cà tàn, lọc cọc lên cây cầu kênh. Từ bên đây chân cầu thì nhìn thấy ở giữa cầu đang có bóng dáng một người đàn bà đang ngồi đó, chân đang buông thả xuống dưới mặt sông. Lúc chú chạy đến gần người đàn bà đó hơn thì nhìn thấy rất rõ. Đó là một bà lão đầu tóc bạc trắng mặc quần áo bà ba được mai bằng vải phi bóng. Chưa kịp giải đáp nghi ngờ trong lòng thì người đàn bà kia đã lao thẳng xuống dưới cầu. Lúc đó chú Bảy cũng chẳng còn nghĩ ngợi được gì Ném chiếc xe đạp cà tàn của mình đi Rồi lập tức nhảy thẳng xuống dưới sông Nhằm muốn cứu người Miệng chú không ngừng tri hô cho người dân xung quanh ra tiếp Nhưng khi chú nhảy xuống dưới Thì lại chẳng thấy người đàn bà đầu tóc bạc trắng Mặc áo bà ba lúc nãy đâu nữa Nhưng chân chú lúc này lại bị chuột rút Không thể bơi lên bờ được May mắn sao Người dân lúc nãy nghe chú tri hô đã kịp thời đến để cứu chú lên. Chú uống một lượng lớn nước sông và bụng đội lên như đàn bà có bầu. Chưa kịp nói gì thì đã ngất xỉu mất đi ý thức. Đến khi chú Bảy một lần nữa tỉnh lại thì thời gian đã trôi qua một ngày. Chú suy tư kể lại cho thiếm Bảy nghe mọi chuyện đã diễn ra khi đó. Lúc đầu Chú nhìn thấy vẻ bề ngoài từ quần áo Đến phụ kiện của bà lão đó rất kỳ lạ Thời này làm gì còn hội đồng hay phú hào Mà lại ăn mặc như thế Đến lúc thấy người phụ nữ đó Không hiểu gì sao lại nhảy xuống dưới sông Chú theo bản năng muốn cứu người Cũng nhảy xuống theo Lại chẳng thấy bã đâu Còn chân chú thì lúc này Như có ai đó đang dùng lực Kéo chú xuống phía dưới sông Lúc này lại chẳng hiểu người phụ nữ đó lại một lần nữa hiện ra với khuôn mặt dữ tợn kèm theo là lời tức giận rồi bảo tao ở dưới này bị tụi nó quấn chặt khổ sở lắm tụi bay mà không trả tao về chỗ cũ là tao phá cho tụi bay coi mần ăn gì nữa hết người đàn bà đó nói đến đây thì mới chịu biến mất Chú Bảy lúc bấy giờ cả cơ thể như mới vừa được giải thoát mà từ từ tỉnh lại. Sau đó, thiếm bảy cũng đem chuyện này kể lại cho người dân trong xóm nghe. Mọi người bắt đầu hoang mang, kéo nhau ra cầu kênh muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân cuối cùng là đang có chuyện gì diễn ra. Những thanh niên lực lưỡng trong xóm, bơi lặn rất giỏi đã nhanh chóng cởi áo nhảy xuống dưới. Họ bơi vào đám lục bình kết thành một mảng lớn ở trên sông để kiểm tra Khi những tán lục bình từng chút được người dân dán ra Thì phía trong đó những miếng dán hòm cũng đã từng chút một hiện rõ hơn Người trong xóm sau cũng chẳng biết tại sao lại có những tấm dán đó ở đây mà bốn mắt nhìn nhau Lúc này ở trong đám người có một giọng nói gian lên Nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người còn lại Người này đem chuyện mấy tấm dáng hòm Mà cậu hèm đã mang về hôm trước Cũng như những sự việc của xóm tôi ra Kể lại một lần nữa Có người xác nhận Những tấm dáng hòm đó Cùng những tấm dáng cậu hèm mang về Giống nhau y đúc Bây giờ người dân trong xóm đã sôi sục lên Hùng hổ một lần nữa đi đến nhà bà cóc tôi ăn vạ Mọi người yêu cầu là cậu hèm phải giải quyết mấy tấm gián hộp đó cho triệt để Không thể để cho nó quậy phá từ đầu xóm đến cuối xóm như vậy nữa Cậu hèm giờ này đã sai xỉn lè nhà Nằm trường ra đất chẳng còn quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh Giọng nói cậu nghe không rõ Câu chữ dính hết vào nhau Mà mở miệng lớn tiếng từ chối lời yêu cầu của mọi người trong xóm Tao đã xử lý nó rồi Còn vấn đề sau đó tụi mày tự giải quyết đi, liên quan gì tao? Mọi người trong xóm lúc này biết làm cứng với cậu hèm ngay bây giờ là không được Nên bắt đầu hạ giọng, nói nhỏ nhẹ, kèm theo câu năn nỉ Mọi người trong xóm ngỏ ý muốn cậu giúp họ lại một lần nữa Dứt mấy tấm giang hòm đó đi chỗ khác Tốt nhất là cậu đã lấy ở đâu thì cũng nên trả về chỗ đó để tránh kéo thêm nhiều hậu quả lằng nhằn sau này cậu hèm vẫn mặt cả kỳ kèo không muốn không công đi giải quyết mấy tấm dáng đó được một lúc có vẻ như mọi người trong xóm tôi đã bắt đầu cảm thấy không lay chuyển được ý của cậu thì mai sao bà cóc từ nhà sau đi lên tay cầm theo cây chổi trà dáng vẽ hùng hổ liên tục thẳng tay đánh lên người của cậu từ nãy đến giờ vẫn kiên trì nằm dài trên giường Bị bà cóc đánh bất ngờ Cậu hèm chỉ biết né tránh Né phải né trái Bản thân cũng ăn đòn không ít Người bầm tím khắp nơi Lúc này cậu mới chịu đồng ý đi ra Để giải quyết mấy tấm dáng kia Miệng bà cóc tôi không ngừng chửi mắng Cho đến lúc cậu đi cách mấy căn nhà rồi Vẫn còn bị tiếng chửi của bà gian theo Hồi đó bà cóc của tôi hùng dữ nổi tiếng cả trong xóm Có lần ông ngoại tôi đi nhậu về trễ Lúc về nhà Lại kêu bà Cóc ra mở cửa Cũng vì chuyện đó Mà ông ngoại bị bà Cóc chửi cả tháng trời Đúng là chửi cả tháng Theo đúng nghĩa đen Gặp mặt ông ngoại tôi ở đâu Là bà Cóc lại chửi ở đó Cậu hèm tuy nổi tiếng bê tha Cũng chỉ có bà Cóc tôi Mới có thể trị được cậu Vì thế Cũng nhờ quyền quy của bà Cóc Mà cậu hèm lại một lần nữa Để giải quyết đóng rắc rối mà cậu đã gây ra Cậu hèm với thân hình đầy mùi rượu Tướng đi loạn choạng, Không nhìn rõ phương hướng Té trái vấp phải một lúc Mới có thể đi được đến nơi Dẹn hai bên bờ nước Là những đám lục bình xanh tốt mơn mẫn Kết lại với nhau Bao trùm cả một khúc sông rộng lớn Rác bị dứt xuống sông Cũng bị đám lục bình làm dướng lại Mà biến chỗ đó nhìn như một bãi rác khổng lồ Trôi nổi trên sông Xác định đây chính là vị trí Mà cậu đã dứt mấy miếng ván hòm xuống hôm trước Cậu khẽ thở dài Lòng thầm nghĩ Chắc đám lục bình làm dướng mấy miếng ván lại đây mà Nhưng vì có hơi men trong người Lại thêm chẳng muốn tốn công bơi xuống vớt mấy tấm ván lên Trong lúc đang nghĩ cách để lười biến Thì một khúc cây to dài ai đó Để ở gian đường Đã lập tức đập vào tầm mắt của cậu Cậu bước đến nhặt cái khúc cây đó lên Lại dùng hết sức của bản thân Để dán đám lục bình đó ra Gián hộp nhanh chóng dần dần lộ ra Trong tầm mắt của cậu Được một lúc sau Bao nỗ lực cậu hèm Cũng đã đẩy được những tấm gián đó ra Cho nó trôi theo dòng nước Cậu đứng đó nhìn những tấm gián hòm lên lên Được dòng nước yêu thương đưa đi cùng Cậu cứ nhìn mãi Đến lúc chắc chắn nó đã không còn trong tầm nhìn của cậu nữa Cậu mới an tâm đi về Mấy tấm dáng được dòng nước đưa trôi đi qua tận xóm khác Khi xóm này cũng dùng chung một nguồn nước với xóm của tôi Dòng nước cứ êm đềm trôi đi Đưa đẩy thế nào mà mấy tấm dáng đó Là giặt hẳn vào chuồng heo của một hộ gia đình trong xóm Tôi được nghe kể Chuồng heo ngày xưa thì được cất theo kiểu nhà sàn cặp theo mé sông để thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng trại. Cũng chẳng biết gì cơ duyên gì, hai vợ chồng chủ chuồng heo đó lại nhìn thấy mấy tấm dáng kia còn quá tốt, nên quyết định nhặt lên. Trùng hợp thay, chuồng heo của bọn họ còn vài chỗ bị hư hỏng, cần gỗ để tu sửa, Nên họ tận dụng luôn mấy miếng dáng bản thân đã nhặt được kia để làm chuồng heo. Sau khi vợ chồng chủ chuồng heo làm xong việc của mình Thì trời cũng đã ngã về chiều Ánh nắng không còn gay gắt nữa Cái nắng nhàn nhạt giòn tan xen qua từng kẻ lá Vợ chồng bọn họ lại kiểm tra mọi thứ thêm một lần nữa cho chắc chắn Thì lúc này mới chịu vào nhà nghỉ ngơi Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi Buổi chiều có vùng quê bình yên đến lạ Gió thổi nhẹ nhẹ Dòng sông nước trôi hữu tình Từng đám lục bình cứ lên đên chẳng biết điểm dừng ở đâu Một bức tranh nên thơ của vùng quê yên bình Một khung cảnh hữu tình đến nên thơ như thế sao phải kết thúc Khi mạng đêm buông xuống một cách nặng nề Và u ám đến rợn sống lưng Vì là nuôi heo để lấy thịt Cho nên buổi tối Trong gia đình sẽ phân ra một người Phải ngủ lại để giữ heo Cũng như thúc heo tăng cường Cho heo ăn đêm Để heo mau lớn nhanh chóng có thể cho xuất chuồng Cũng như mọi hôm sẽ phải có một người ở lại ngủ để giữ chuồng Thì hôm nay đến lượt của chú Tám cũng là chủ của chuồng heo Không khí hôm nay gió từ mặt sông thổi lên lành lạnh Tuy nhiên cũng chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra Chú Tám bắt đầu cho heo ăn no rồi kiểm tra mọi thứ một lượt Lúc này chú mới an tâm mà tắt đèn, chui dầu mùng để chuẩn bị chìm vào mộng đẹp Lúc này chú Tám đang liêm diêm, ngủ cũng chưa sâu giấc Thì bên tai lại truyền đến những tiếng động dị thường Như có người đang cho heo ăn Thấy lạ, chú Tám mới dở mùng ngồi dậy Đi ra để kiểm tra, xem có chuyện gì Lúc gần đến chuồng, nương theo ánh trăng nhàn nhạt Chú bắt gặp có một bóng người đen xì Không nhìn rõ là nam hay nữ, già hay trẻ Đang ngồi một cục trong góc chuồng của chú Trong đầu chú tám cứ đinh ninh là ăn trộm tay theo bản năng Chụp lấy cây gậy được để kế bên lao đến chỗ bóng đèn đó Miệng quát lớn Ai đó Tuyệt nhiên cái bóng đèn đó không trả lời lại chú Đợi đến khi chú đến được chuồng heo nhìn rõ mọi thứ Thì lại không còn nhìn thấy cái bóng đâu nữa Cứ nghĩ là ăn trộm Thấy động tĩnh của bản thân bị phát hiện Nên bỏ chạy Chú đi quanh chuồng để kiểm tra một lần nữa Thì vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra Cho rằng lúc nãy bản thân còn đang mớ ngủ Nên hoa mắt Hay do nguyên ngày nay làm việc quá mệt Nên sinh ra ảo giác Chú cũng không để bụng nữa toàn chui vào mùng đi ngủ Khi giấc ngủ lại một lần nữa sắp tìm đến Thì tiếng xịt rửa chuồng heo Tắm cho heo tiếp tục dàn lên một cách rõ ràng. Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh đó to một cách lạ thường. Chú Tắm bật dậy. Lần này chú thắp đèn dầu lên. Cầm trên tay tiến lại gần chuồng heo thêm một lần nữa, xem xét tình hình ra sao. Cầm đèn dầu đưa một lực quanh chuồng heo. Tuyệt nhiên làm gì có ai. Trong tâm chú Tắm lúc này cũng bắt đầu sợ hãi. Từng cơn sợ sệt len lỏi xâm chiếm lấy cả người Vì thế chẳng còn để ý được gì Chú nhanh chân quay trở về mùng của mình Rồi thầm cầu nguyện hy vọng trời mau sáng Cả đêm những tiếng động kỳ lạ đó cứ liên tục phát ra từ phía chuồng heo Chú Tám bị phá nguyên đêm chưa được chập mắt tí nào cơ hệ chú chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Là tiếng động đó lại gian lên không ngừng Trời vừa sáng, chú đã nhanh chóng đem chuyện đêm qua kể hết lại cho vợ nghe. Vợ chú tuyệt nhiên không tin vào câu chuyện của chú. Vì thế, Thím tám quyết định tối nay sẽ thay chú đến ngủ canh chuồng heo để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra có như lời chú nói hay không. Tối hôm đó, cũng những công việc quen thuộc thường ngày, khi vừa cho heo ăn xong thì Thím chuẩn bị chập mắt đi ngủ. Bầu trời về đêm, gió thổi từ sông, mang theo hơi nước lên, nên có phần ẩm ướt và lạnh lẽo. Nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Thiếm chỉ nghĩ là chú Tám Xạo kể ra để hù dọa Thím, hay chỉ để trốn việc mà thôi. Thiếm còn tính trong bụng, ngày mai sẽ chửi cho chú một trận. Trùm mền lên, từ từ cơn buồn ngủ của Thiếm cũng bắt đầu ùa về. đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì tiếng heo mẹ kêu lên từng hồi như đang đau đẻ truyền từ trong chuồng của nhà mình ra theo bản năng thím bật ngồi dậy ngay nhưng sau đó lại lấy làm lạ vì nhà mình làm gì có con heo nào có bầu đâu chứ nói chi là đẻ thắp chiếc đèn dầu bên cạnh lên ánh sáng le lói nhanh chóng làm sáng cả một khoảng không gian đen tối từ từ đi ra khỏi mùng Tiến tới chuồng heo để kiểm tra cho chắc chắn hơn Ánh đèn dầu ấm áp rọi lên từng con heo béo múp Trắng trẻo Đang nằm phơi bụng Mà ngủ một cách say sưa, ngon lành Thím bắt đầu hơi nghi ngờ Rồi sau đó Lại tự nghĩ là do bản thân mình tự nhát mình Nên cũng thôi Mà quay về Chùm mền đi ngủ tiếp Tâm trạng thím nặng nề Muốn chìm vào giấc ngủ Lúc này thì thím chỉ mới nhắm mắt chứ chưa hề ngủ hơi thở nhịp tim thím lúc này cũng chỉ mới bắt đầu bình ổn lại đều đều báo hiệu là thím đã sẵn sàng chìm vào mộng đẹp thì bắt đầu bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng quốc giông lọc cọc như đang đi lên một bề mặt cứng nào đó trong đêm tối lại càng thêm quỷ dị và rõ ràng đến đáng sợ thím có cảm giác được Tiếng gút dòng đó đang từng chút tiếng dần về phía thím đang nằm. Tiếng động càng lúc càng lớn nhưng cơ thể thím lúc này lại không thể cử động được đến cả mắt cũng không thể mở ra. Tiếp theo đó thím cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo như nước đá cùng những móng tay vừa dài vừa sắc nhọn đang từng chút từng chút tiến đến nắm chặt lấy cổ chân của thím. Rồi bất thành lình kéo mạnh chân thím có lẽ theo bản năng mà lúc này thím giật mình ngồi bật dậy như một cái lò xo lúc này chắc chắn bản thân mình đã gặp thứ gì không sạch sẽ và đang bị trêu chọc cũng tin rằng lời chú tắm kể là hoàn toàn có thật thím chấp tài vàng vái ở trong lòng rằng còn vàng vái những người khuất mại khuất mặt đừng trêu ghẹo chọc phá con nữa nếu như còn có lỡ lòng phật ý các vị thì ngày mai còn hứa sẽ cúng bái để xin lỗi cuối cùng thím cũng chẳng còn dám nhắm mắt ngủ nữa chỉ biết hôm nay trời tối kéo dài hơn mọi ngày một cách bất thường thím ngồi đó không dám chợp mắt cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào phía trong chuồng heo một mảnh tối đen như mực đưa tay lên cũng chẳng rõ năm ngón tay Thiếm cũng chẳng biết tại sao mình lại làm điều đó. Bên tai thím lúc này lại có một giọng nói có một người đàn bà không ngừng thúc giục thiếm phải đưa mắt nhìn chầm chầm vào chuồng heo. Thiếm dường như bị bỏ bùa mà hoàn toàn nghe theo lời nói của người phụ nữ đó, ngoan ngoãn nhìn vào. Chẳng rõ tiếng heo từ đâu bắt đầu gian lên một cách thảm thiết. Từ nhỏ đến lớn, từ xa rồi dần dần lại gần. Từ trong bóng tối của chuồng heo, từ từ hiện ra hình ảnh một con heo khổng lồ. Cả người đó đen xì, to lớn. Trên miệng là hai cái răng nanh dài bén nhọn đưa lên trời. Nước dải từ hai bên mép không ngừng trào ra. Trong miệng liên tiếp phát ra những âm thanh đáng sợ. tim của thím lúc này đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt mở lớn, mặt không còn một giọt máu như chết trân tại chỗ. Không thể hét lên hay kêu người lại giúp Thiếm cứ ở đó mở lớn mắt Nhìn thấy con heo với thân hình to như một căn nhà Điên cuồng chạy về phía Thím, Rồi đâm đầu nhào vào thiếm Vì quá sợ hãi Thiếm tám bật thẳng người ngồi dậy Cả người đau đớn Mồ hôi tuồn ra Thấm ướt cả toàn bộ lưng áo Thiếm lúc đó có cảm giác như bản thân Vừa giác vật gì đó nặng cả trăm ký Lúc mà Thím lấy lại được ý thức Thì cả người kiệt sức Mà nằm dài trên giường Hóa ra Thím đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay Cũng may Đó chỉ là một giấc mơ Nhưng độ chân thật đúng là quá cao Giờ sáng ra Thím đã đem hết mọi sự việc mình gặp đêm qua Kể lại cho chú nghe mà lòng còn sợ hãi. Hai người cũng không dám chậm trễ, lập tức đi ra ngoài chợ, mua trái cây cùng gà về, lại ngay tới chuồng heo để cúng kiến, giái sinh. Nhưng vì mọi chuyện còn rất ấm ảnh cả chú và thím, nên họ cũng chẳng dám ở lại đó để ngủ giữ chuồng heo thêm lần nào nữa. Họ quyết định sẽ thuê người đến đó thay bọn họ canh giữ chuồng. Nhưng cho dù đã cúng kiến rồi, Thì tình trạng đó vẫn có tiếp diễn không hồi kết Cả một tuần trôi qua Bất cứ ai đến ngủ giữ chuồng Đều bị phá cho bỏ cổ chạy lấy người Cứ hễ khi màn đêm buông xuống Những ánh đèn dầu yếu ớt được người dân tắt đi Thì tiếng heo kêu Tiếng tắm heo Tiếng cho heo ăn Tiếng quốc lọc cọc Lại không ngừng gian lên Làm xáo trộn cả cuộc sống của gia đình chúa Thím Câu chuyện đó Nhanh chóng được những nạn nhân truyền miệng nhau Một truyền mười Mười truyền trăm đi khắp sớm Có người bắt đầu nghi ngờ Mà nhắc đến mấy tấm gián hòm Cậu hèm đã đem về lần đó Cũng quậy gà bay chó chạy xóm tôi đợt đó Nghe được điều đó Chú Thím Tám lúc này cũng bắt đầu sinh nghi Nhớ đến mấy tấm gián hòm hôm bữa Bản thân đã nhặt trên sông về xây chuồng heo Cũng rất trùng hợp thay Là từ hôm đó những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu kéo đến liên tục Đến khi về nhà kiểm tra mấy tấm dáng mình nhặt Thì chú thím tám tá hỏa Phát hiện ra mấy tấm dáng đó Thế mà thực sự là dáng hồn Không một chút nào chần chừ Vợ chồng hai người lập tức Dùng đồ cẩy hết tất cả dáng ra Rồi ném xuống sông cho dòng nước đem đi Từ đó Tôi cũng không còn nghe người ta nhắc đến mấy tấm dáng hòm đó nữa Cũng chẳng ai còn nhìn thấy người đàn bà Mặc áo bà ba may bằng phi bóng Cùng đôi guốc vong Trên tay cầm gậy gỗ Đi lọc cọc vào mỗi buổi tối Những chuyện kỳ lạ cũng không còn xuất hiện trong xóm nữa Dùng quê yên bình lại một lần nữa Đã được trả gì Đúng là trên đời này Không có việc gì tự nhiên mà xảy ra Cũng như ông bà ta nói Không có lửa làm sao có khói. Còn những tấm dáng hòm đó đã trôi về đâu thì đến bây giờ mãi mãi cũng chỉ là một ẩn số chẳng ai biết và có lẽ cũng chẳng bao giờ có lời giải. Nói đến đây làm tôi nhớ đến một vụ việc khác cũng liên quan đến cậu hèm. Mà có lẽ đa phần cậu chính là nguồn căn của những rắc rối diễn ra trong xóm tôi. Lần đó Cũng vì cái tật hay đi nhặt đồ lung tung của người ta đem về nhà Mà đem thêm cả một mớ rắc rối Rồi nói đuôi nhau mà đến Có lẽ người ta nói đúng Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời Cái thời nghèo khổ Người ta còn ăn bữa nay lo bữa mai Thì quần áo chính là một mặt hàng xa xỉ Mà không phải ai cũng đủ tiền mua Nhà nào đông con Thì cứ truyền nhau mà mặc Rách thì lại giá Có khi không khéo lại tưởng bộ đồ đó được may từ việc chấp giá giải dụng mà tạo thành đó chứ Trong xóm đợt đó có một gia đình có người thân mất Nạn nhân là một cậu nhóc con mất vì bệnh Gia đình cũng thuộc dạng có điều kiện đủ ăn đủ mặc so với những người trong xóm Nên sau khi con mất họ vì quá thương con Nên quyết định đem hết quần áo của con họ bỏ vào trong mộ để mai táng cùng Sau đó chẳng bao lâu Hai vợ chồng bọn họ cũng chẳng hiểu gì chuyện gì Mà quyết định chuyển đi nơi khác để sinh sống và làm ăn Cũng chẳng một lần quay lại nữa Điều kỳ lạ là tự nhiên bọn họ lại chẳng đem hài cốt của con trai họ theo Cứ khóa cửa rồi như thế đi biệt xứ Chuyện đó cũng chẳng hiểu Ai lại rảnh đem bàn tán để đến tay cậu hèm Sau một lần ăn nhậu say xỉn Trong người lại chẳng còn đồng nào Nên cậu quyết định sẽ đi đào mộ để kiếm tiền Chuyện gì đó mờ ám thì luôn được diễn ra vào ban đêm Khi sự đen tối của bầu trời có thể che đi những hành động đó Cậu hèm với cơ thể nồng nặc mùi rượu À, có thể đó là điều bình thường như cơm bữa rồi Nên cũng chẳng lấy gì làm lạ Nếu một ngày nào đó Trên người của cậu hèm mà không có mùi rượu Thì mới là hiện tượng bất thường Đáng chú ý Thân hình còn đứng không vững, Thế mà cậu lại cầm theo cái xẻng Đi đến mộ của đứa bé kia Bắt đầu dùng sức đào lên Một cút vừa nệnh xuống Lá cây trên cành dao động một cách dữ dội Nhưng với một người không sợ trời Không sợ đất Chỉ biết sợ bà cóc tôi như cậu Thì chẳng là cái gì Cậu cứ hăng say đào lên Được một lúc Thì cũng đào đến hòm của đứa bé đó Cậu từ từ mở ra Xác của đứa bé đó còn chưa phân hủy hết Đang trong thời gian phân hủy Nên mở người trái ra thành dũng Dòi bỏ lúc nhúc trong đó Mùi hôi thối thì không cần bàn nữa Lại chẳng hiểu gì sức mạnh gì mà khiến cậu hèm có thể đem đám quần áo bị tẩm ướp bởi nước do phân rã xác tạo thành cùng với dòi bọ trên đó về nhà được cậu đem đóng quần áo đó ném thẳng lại gốc cây sapo mọc sát vách nhà mùi hôi thối nhanh chóng thu hút đám ruồi bọ bay đến làm tổ trong đó Thật sự là một cảnh tượng kinh khủng lại nói cây sapo đó mọc ngay vách phòng ngủ của bà cóc cùng vì hai tôi Tán cây mọc đưa cả vào trong nhà qua đường cửa sổ Lâu lâu lại phải ra tỉa bớt nhánh Giường của bà cóc được đặt ngay sát dách Tức là giữa cây xa bô cùng chiếc giường của bà cóc Được ngăn cách nhau bởi một cái vách lá Phía trên là cửa sổ buổi hồi đó hòa cùng với gió thoang thoảng bay vào nhà Lúc đầu thì cả nhà chỉ nghĩ là do con chuột hay con gì đó chết sình lên Nên cũng đi tìm Lại chẳng thấy đành cắn răng nói Để mai sẽ lại tìm tiếp Trời càng về đêm Khung cảnh xung quanh càng yên tĩnh đến dọa người Vì thế Chỉ cần tiếng động của một con mũi bay ngang Cũng rõ ràng đến bực bội Tán cây sao bồ xanh tươi um tùm Gió thổi qua Mang theo âm thanh xào xạc của lá Dạp và vào nhau Người dân trong xóm Sớm đã chìm vào giấc ngủ Ngoài trời, tiếng gió rít lên từng hồi, hòa cùng tiếng ếch nhái. Âm thanh về đêm, chỉ có như thế, nhưng mang lại theo vẻ thần bí đáng sợ của riêng nó. Cũng như những người dân trong xóm khác, thì bà cóc tôi cũng tắt đèn đi ngủ sớm, vì hai tôi thì ngủ chung với bà. Trèo lên giường ôm chặt bà, rồi hai bà cháu thủ thủy với nhau một lúc cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Nửa đêm, vì quá mắc vệ sinh Nên dì hai tôi tỉnh giấc Lúc đó còn mới ngủ mà đi xuống giường Lại như có một bàn tay của ai đó nắm dì hai kéo ngược trở lại Sau khi té xuống Dì hai lúc này cũng tỉnh ngủ hẳn Cũng chỉ nghĩ là Do lúc nãy mình mơ ngủ Nên dấp phải thứ gì đó rồi té Chẳng để bụng mà tiếp tục bước xuống giường Dì hai đang ngồi trên mô để giải quyết Thì nghe tiếng con nít cười nói kế bên tai Tiếp đến là tiếng kêu gì hai tôi đi ra ngoài Lúc này dì hai đã sợ đến quên cả việc đang đi vệ sinh Nhanh chóng kéo quần lên Rồi trèo lên giường trùm mền lại trốn Được một lúc dì hai cũng đã ôm chặt bà cóc chìm vào giấc ngủ Đang ngủ một cách ngon lành Thì lúc này chẳng hiểu sao Dì hai lại cứ như đang bị mộng du Mà ngồi bật dậy một cách bất ngờ Từ từ đứng lên Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Ánh trăng hôm đó rất to và sáng Nhưng vẫn không thể chiếu rõ vào thân ảnh cây xa bồ. Dì hai chỉ nhìn thấy trên đó Có một đứa nhóc đang ngồi Miệng không ngừng nở một nụ cười Không nhìn rõ mắt mũi Đang hướng về phía dì hai Dãy dãy tai Bị cảnh tượng trước mắt Dọa cho chết chân tại chỗ Cậu không còn nói được gì Dì Hai trơ mắt nhìn bóng dáng đứa nhỏ nhảy từ trên cây sa bô xuống Di chuyển từ chút một Là chỗ của dì Hai Có một bàn tay đập lên vai dì Hai Kéo dì Hai quay lại hiện thực Hóa ra là bà Cóc Lúc nãy thất giấc Nhìn thấy dì Hai Không biết làm gì Lại cứ nhìn chầm chầm ra phía cửa sổ Nên mới dỗ dài dì hai hỏi Dì hai lại một lần nữa đưa mắt ra Nhìn về phía cây xa bô ngoài cửa sổ Thì mọi thứ lại trở nên yên bình Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Bà cốc cất giọng nói lên Hỏi thăm dì hai Khuya rồi Không ngủ đi Còn nhìn ra ngoài sân làm gì Dì hai một phần vì quá hoảng sợ Lại cộng thêm sợ bà cốc sẽ không tin Nên cũng không dám nói ra Rồi bà cóc ôm dì hai tiếp tục nằm xuống ngủ. gió hôm đó không lớn, nhưng cây xung quanh nhà lại cứ quằn nhánh như sắp có bão đến nơi. Dì hai càng ôm chặt bà cóc, rồi nhắm chặt mắt hơn. Sáng ra, cả nhà cũng lại tiếp tục đi tìm nguyên nhân của mùi hôi thối đó. Cũng đã đến gốc cây xa bồ, nhưng chẳng hiểu sao, lại không nhìn thấy gì. Cứ tìm mãi, nhưng cũng không có kết quả tối hôm đó cũng như mọi lần dì hai tiếp tục ngủ với bà cóc nhưng vì sự việc lần trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của dì nên lần này thay vì ngủ phía bên trong vách dì hai đã chuyển ra phía bên ngoài để ngủ trời về đêm mây mù che khuất mặt trăng hôm đó không khí âm u lại một lần nữa ùa về giấc ngủ lại tìm đến tất cả những người dân trong xóm vì hai tôi cũng đang ngủ ngon lành thì tiếng ầm ầm như có người đang dùng sức đập tay vào vách lá mà tạo nên bất giác vì tiếng động quấy phá mà vì hai thức dậy vì hai lúc này thấy rõ đó là một bàn tay trẻ con đang in trên vách lá và dùng sức đập vào có lẽ cảm nhận được rằng vì hai đang nhìn Nên bàn tay đó cũng không đập nữa. Được một lúc, thì từ dách tường, một cánh tay trắng nhợt xanh xao xuyên qua dần dần hiện rõ hơn. Bàn tay đó hướng đến chỗ của dì hai, dãy vẫy liên tục. Rồi liên tiếp, đó là khuôn mặt trắng nhợt, hốc mắt đen xì từ sau dách lá hiện lên một cách rõ ràng. Giọng nói như từ xa xa vọng lại. Lọt vào tay một cảm giác kinh hồn bạc dĩa vang lên. <cười> Ra đây chơi đi, vui lắm. Dì hai tôi lúc này lấy hết sức bình sinh mà hét ầm lên rồi khóc nức nở. Bà cóc bị dì hai quấy thức cũng ôm chặt dì hỏi có chuyện gì. Dì hai không nói gì cả, chỉ liên tục đưa tay chỉ về dắt lá mà khóc thét. Bà cóc hình như ý thức được chuyện gì đó Nên đi xuống dưới nhà Lấy ra cây dầu phai để lên đầu giường Rồi mới dỗ dành cho dì hai ngủ Trong đầu không ngừng chửi rủa cái thứ kia Liên tiếp ngày nào dì hai cũng bị quấy phá Cứ buổi tối Là nửa đêm cứ y như rằng Là sẽ bị giật mình thức giấc Đứa nhỏ đó không còn vô nhà nữa Mà là ngồi trên tán cây sapo Hướng vào trong nhà Kêu dì hai tôi đi ra Nó nở một nụ cười quái dị Không ngừng rủ dì hai ra chơi với nó Lần gần nhất Thì nó không còn giữ dáng vẻ tươi cười đó nữa Mà lại thay bằng khuôn mặt dữ tợn Nhưng muốn hét vào mặt dì hai tôi Trẻ quần áo cho tao Sau lần đó Dì hai tôi cũng sốt ly bì Cho dù có uống thuốc cỡ nào Cũng không đỡ hơn được Bà cóc là người thức đêm để chăm sóc cho dì hai Giúp dì lau người hay sức giàu các kiểu đại loại như thế Hôm đó, như mọi khi Bà cóc sau khi chăm sóc dì hai Thì thiêu thiểu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Thì bên tai vang lên tiếng con nít cười dẫn khúc khích Như là nhào lộn lướt qua những tán cây trong giường Từ cửa nhà, có một bóng dáng thằng nhóc đi vào Người nó gầy còm, xanh xao như bệnh lâu ngày chưa khỏi. Quần áo trên người nó là một bộ bà ba bình thường, không có gì đặc biệt. Nó đi về phía của bà Cốc, hướng chỗ bà, cất giọng nói. Nhà bà ấm quá à, cho tôi vào ở ké đi. Bà Cốc lúc này vẫn chưa ý thức được điều gì khác thường, chỉ từ chối thằng nhóc đó, không cho nó vào nhà. Hỏi nó con cái nhà ai Thì về nhà đó đi Mắc gì đến nhà người khác đòi ở nhờ Đứa bé đó sau khi bị từ chối Thì đưa mắt qua Nhìn vào dì hai tôi đang bệnh nằm ở trên giường Nở nụ cười Tiếp tục hỏi ngược bà cóc tôi <cười> Cháu bà hả Cho tôi dẫn nó theo chơi với tôi nha Bà cóc nghe nói thế Thì biết có người đang quấy phá Không nói gì nữa Lấy cây đập vào đứa bé trai đó Nó thấy bà cóc tôi đánh tới vậy Mà cũng không có ý định chạy đi Lại cứ cố tình nhào lên người dì hai tôi đang nằm ở trên giường Miệng không ngừng gào rú lên Tụi bay ăn cắp đồ của tao Bây giờ tao nhất định phải bắt nó đi Để bù lại Nó vừa rú lên bà cóc đã nắm lấy cây dao phai ở dưới gầm giường mà chém về phía đứa nhỏ nó thấy thế hoảng hốt quay đầu bỏ chạy bà cóc vẫn rượt theo để chém nó miệng không ngừng chửi ầm lên mẹ tụi bay đã là chết rồi còn hiện lên bao đời thứ như tụi bây tao gặp ở đâu tao chém ở đó hai người cứ rượt đuổi nhau đứa bé đó chạy đằng trước bà cóc cầm dao rượt ở phía sau Không ngần chém hụt Cho đến gốc cây sà bồ Thì đứa bé đó nhào vào Rồi nó biến mất Bà Cóc cũng đồng thời tỉnh lại Cả người bà Cóc lúc này mồ hôi nhễ nhại Toàn thân đau nhức Như vừa dẫn động mạnh liên tục Nhìn vị hai tôi Vẫn thở nặng nề phát sốt nằm trên giường Lúc này bà Cóc đã biết là Do người khuất mặt quấy phá Nhà sống bao nhiêu lâu Vẫn không có chuyện gì xảy ra Bây giờ lại có chuyện như vậy Người duy nhất bà cốc tôi nghĩ đến Chỉ có thể là cậu hèm Lại đem mấy cái thứ không sạch sẽ của người ta Nên lại rước dông về nhà nữa rồi Giờ sáng ra Bà cóc lại đi tìm xung quanh nhà Và đặc biệt là gốc cây xa bô Nhưng vẫn chẳng thấy có thứ gì đáng nghi Chỉ thấy có một chỗ cây xa bô có rùi bu kính Nhưng đó cũng chỉ là miếng đất bình thường Trưa hôm đó, cậu hèm lại sai xỉn đi về nhà Dắp phải cái rễ cây mà té lăn ra đất Cậu loạn choạn đứng lên Rồi hướng lại cái cây chuối ầm lên Bà Cóc từ trong nhà Cầm theo con dao phai hôm qua Phi ra liên tục hướng về phía cậu hèm mà chém Chẳng hiểu sao một người sai xỉn bè nhè như thế Lại có thể né tránh được những đòn chém chí mạng đến từ bà Cóc Được một lúc Cậu hèm sau khi bị bà Cóc đánh cho một trận mới bị lôi vào nhà tra khảo. Cậu hèm bị bà Cóc bắt quỵ xuống đất. Lúc này bà mới cất giọng tức giận lên, tra hỏi. Mày lại tha cái thứ gì của ai gì nữa phải không? Để nó quay nhà mấy bữa nay không yến ngày nào. Cậu hèm lúc này vẫn chối là bản thân không có tha thứ gì từ bên ngoài về. Nhưng sau khi nghe bà cóc kể lại chuyện mấy bữa nay, Thì mới bất ngờ nhớ ra mấy bộ đồ hôm trước mình trộm được Lúc này cậu mới dè dặt kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho bà cóc nghe Nghe xong bà cóc bắt cậu hèm dẫn bà ra chỗ cậu đã để mấy bộ đồ kia Cậu hèm chân cứ đi dấp vào nhau Đứng không dẫn dẫn bà cóc đi ra tới chỗ góc xa bồ, Đưa tay chỉ vào khoảng đất đang bị rùi bu Khi đứng ở đây Mùi hôi thối bốc lên càng nặng hơn Bà Cóc đưa mắt nhìn theo tay của cậu Thì thấy nơi đó Thật sự có mấy bộ quần áo của trẻ con Đang bị dòi bò lúc nhúc bám kính trên đó Kỳ lạ là Mấy hôm trước Mọi người đã đi tìm chỗ này Như muốn lật tung lên Nhưng không thấy mấy bộ đồ Bà Cóc bắt cậu hèm đem mấy bộ đồ đó lên Lấy ở đâu Trả về chỗ đó cho người ta Trưa hôm đó, cả xóm được chứng kiến cảnh tượng cậu hèm bị bà cóc sách lỗ tai kéo đến mộ của thằng bé kia. Vừa đốt hết mấy bộ quần áo kia, vừa phải khấn giái xin lỗi người ta. Chiều hôm đó, dị hai tôi tự nhiên hết sốt rồi khỏe lại một cách thần kỳ mà mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được. Cậu hèm sau đó cũng bị bà nội chửi rồi đánh cho một trận chạy từ đầu trên xóm dưới. Nhưng chứng nào vẫn thật nấy. Lâu lâu vẫn sẽ lại đem đồ chẳng biết từ đâu về nhà Có những thứ cho dù chúng ta không thể nhìn thấy được Nhưng nó thực sự vẫn sẽ tồn tại xung quanh chúng ta Và chúng ta không thể phủ nhận đi sự tồn tại của nó Có lẽ một trong những việc đó tôi tin rằng chắc chắn có luật nhân quả Chẳng biết có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không Nhưng chỉ một vài năm sau Cậu hèm trên đường đi từ chỗ nhậu để về nhà Thì đã chết bất đắc kỳ tử Người ta tìm được xác của cậu Đang trôi lềnh phền trên cồn hến Nơi ngày đó Lần đầu tiên cậu nhặt được mấy miếng gián hòm. Đúng là cuộc sống mà Đụng đến đồ của người đã đủ mệt mỏi rồi Nói chi là đồ của người đã mất Những việc làm như thế Thật sự rất tổn thọ. Quý vị vừa nghe xong tập truyện Ma Ngắn, Ma Ván Hồn, tác giả Hắc Bạch Hồ Điệp. Sau khi nghe xong tập truyện này, à, quý vị có cảm nhận như thế nào? Thì hãy để lại một bình luận ở phía dưới video nhé. Bây giờ, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng... chúc cho quý khán thính giả có một đêm an lành và ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau